Chương 17 Nó đã đi được với thằng Lúi ba chuyến xe, mỗi chuyến đi đến những tỉnh khác nhau. Điều này làm cho thằng Mai đỡ buồn chán, vì nó biết được thêm nhiều nơi, ăn nhiều món lạ, và sướng nhất là lại để dành được gần cả trăm đồng. Thật là một thời kỳ huy hoàng, vì chưa bao giờ nó được ăn no, ăn ngon, mà lại còn có tiền để dành nữa. Với số tiền này, ngoài việc cho tiền con thắm mua ít quần áo mới, nó còn dư tiền, để đầu năm học mua sách giáo khoa và vài bộ quần áo khỏi phải xin tiền mẹ của nó. Buổi chiều nay xe nó xuất bến tại chót là chuyến xe cuối cùng từ rạch giá về sài gòn. Trời đã chặn vạn khi đến ngã ba lộ tẻ thì có một người đàn ông đứng dơ tay vẫy đón xe. Thằng lúi ra hiệu cho xe ngừng lại. Còn thằng mai theo sự phương công thì nhảy xuống, sách đồ của người hành khách chất lên xe. Bỗng dưng thằng lúi kêu lớn: khoan mày không rước khách này. Có con mẹ có chữa, bụng lùm lùm Mấy anh làm ơn, nãy giờ tôi đón nhiều xe lắm rồi mà không xe nào chở. Cháu tôi nó sắp sinh rồi, mấy anh tính bao nhiêu tiền vé cũng được. Thằng Mai nghe giọng nói quen hết sức. Nãy giờ, nó chỉ lo khơm người xuống xách hành lý chẳng nhìn người đàn ông. Nó đứng lên, nhìn người đàn ông đang năng nỉ thằng lúi. Đập vào mắt đó, đầu tiên là màu của một cái quần rất quen thuộc mà lớp đệ thức hàng tuần nó thấy ba lần. Cái quần màu tím thang của thầy sinh sữa dê. Thầy sinh sữa dê dạy mông anh văn cho tuổi thằng Mai năm đệ thất. Thầy có hai điều đặc biệt mà nó nhớ mãi. Mỗi khi đến giờ ra chơi, thầy đều lấy một chai sữa trong cái cặp da ra uống. Ngoài ra, có một điều đặc biệt vô cùng dễ nhớ khi gặp thầy, dù nhìn từ xa. Đó là cái quần màu tím thang mà thầy mặc một cách trường kỳ. Thằng Phạm An Ninh luôn luôn thắc mắc một điều là không biết thầy uống sữa gì. Một hôm. Trong giờ ra chơi, sau khi đã làm xong thủ tục, thầy cất chai sữa con dư vào cái cặp bằng da, bự tổ chản, đã lên màu bóng lưỡng, rồi đi ra khỏi lớp. Nhờ một thằng đứng canh trước cửa, thằng Ninh lén mở chiếc cặp da, lấy ra chai sữa bí mật, rồi nó đưa lên miệng, liếm một miếng, nhắm mắt lại, chầm chấp cái miệng, rồi phán, sữa bò tươi, sữa bò tươi tụi bây ơi. Chứ không phải sữa của nữ nghệ sĩ Kim Cương sao? Chú thích sữa bò hiệu kim cương, hết chú thích. Thằng Thuật, thằng già nhất lớp, nói hàm ý hai nghĩa. Không, tao nghị sữa thanh Nga quá. Chú thích. Nữ nghệ sĩ cải lương nổi tiếng của đoàn cải lương thanh minh thanh Nga, chị ruột của nghệ sĩ bảo quốc, hết chú thích. Thằng Thạch góp vào, thằng Ninh dứt khoát. Tao nói là sữa bò tươi, nhà tao nuôi hàng trăm con bò ở dưới quê. Thôi, đừng nổ mày. Thằng Thạch chọc quê thằng Ninh, Vì thằng này thuộc loại vua sạo trong lớp. Cái gì nhà nó cũng có, và cái gì nó cũng biết. Trừ cách giải mấy bài toán hình học, thì trớt hơi trớt khuất. Để tao thử cho. Thằng Hưng, tròn quay như thằng cha vỏ xe Michelin, lạch bạch đi lên, lấy chai sữa từ tay thằng Ninh, đưa lên mũi người trước. Nó hít hít cái lỗ mũi, rồi giống như thằng Ninh, đưa chai lên miệng uống một miếng. Nó treo lên, chắc nệt. Sữa dê. tao bảo đảm là sữa dê. Thằng Ninh nổi khùng, Vì có thằng dám danh quyền dự đoán sữa với nó. Mày có biết con cờ gì? Sữa này là sữa bò tươi. Thằng Hưng cũng tức lên. Ê, không có chữ thề nghe. Sữa dê, tao nói là sữa dê. Sao mày biết? Lúc này, mặt thằng Hưng bỗng dưng đỏ lên. Nó lý nhí, ngập ngừng. Tao, tao, tao có uống sữa dê. Thằng Ninh vẫn tiếp tục giành quyền xác định sữa bò tươi của mình. Sữa bò, bờ o bò huyền bò. Mày xạo vừa thôi. Lớn như mày mà còn uống sữa nữa hả? Bộ nhớ đôi dòng sữa mẹ hả, tặc da à, Sao thầy sinh lớn rồi mà còn uống? Thằng Hưng vặt lại. Bây giờ là cách thức của thằng Thạch giải quyết trận đấu sữa. Ê, cá tôi bay, thằng nào bắt theo thằng Hưng, dơ tay lên. Còn thằng nào bắt thằng Ninh thì dơ tay lên. Thằng thua chung thằng ăn một cái bánh dừa. Tao bắt theo thằng Hưng, tao nói sữa dê. Thế là theo sự dẫn dắt của thằng Thạch, thằng chuyên môn tổ chức bắt cá ăn bánh, tụi trong lớp chia làm hai phe số đồng theo phe thằng ninh thằng thạch nói tiếp vậy là thằng nào theo phe thằng hưng một ăn ba ngang thua thì chung ba cái ăn thì ăn ba cái chịu không nhưng lấy gì để chứng minh là sữa dê thằng hưng nói giọng chiến thắng tao chứng minh được tụi nó đồng lòng bắt cá như thằng thạch quy định thằng ninh kêu lên rồi thằng hưng chứng minh đây là sữa dê đi dám đưa qua phòng thí nghiệm lắm à thằng hưng không nói không rằng đi xuống bàn nói ngồi Lấy trong cặp ra chai sữa. Nè, mày uống coi giống chai sữa của thầy sinh không? Nó ngập ngừng, hơi quê, vì phải nói ra bí mật của nó. Ngày nào tao cũng uống sữa dê, mà không biết sao được. Thằng Ninh lấy chai sữa của thằng Hưng, đưa lên miệng, uống thử một miếng. Nó nói thầm. Chết cha, đúng là sữa dê rồi. Nhưng nó vẫn nói cứng. Sữa bò, chứ sữa dê sao được. Đây là sữa bò, sữa bò. Sở dĩ nó ăn gian như vậy, vì nó biết rằng, ngoài nó và thằng Hưng ra, Không thằng nào trong lớp có thể phân biệt được sữa dê và sữa bò. Bên phía thằng Hưng và thằng Thạch thì lại không chịu kết quả do thằng Hưng đưa ra. Trong lúc hai bên đang cãi nhau như mổ bò, thì thằng Thạch chợt có ý kiến. Bây giờ, chỉ có ý kiến của thầy sinh là chắc nhất. Tụi bay đồng ý không? Thằng Hưng và thằng Ninh trả lời, đồng ý. Nhưng làm sao hỏi thầy sinh đây? Không lẽ hỏi thầy uống sữa gì hay sao? Thằng Dũng chen vào. Câu hỏi có hai cách, gián tiếp và trực tiếp mình hỏi gián tiếp là được chứ gì? thằng thạch nói tiếp để tao nhờ thằng hoè. thằng thạch đi tìm thằng hoè. hoè là thằng học giỏi anh văn nhất lớp, được thầy sinh rất cưng. tuổi nó thấy thằng thạch nói với thằng hoè cái gì đó mà thằng hoè gật đầu ly lịa. giờ ra chơi đã hết. khi thầy sinh vào lớp bắt đầu dạy giờ thứ hai, thì thằng thạch giơ tay lên. thưa thầy, sữa bò tiếng anh là gì thầy? thầy sinh trả lời cows milk. dạ, còn sữa dê thầy? goat's milk. Lúc này, theo kế hoạch của thằng Thạch, thằng hoè giơ tay hỏi bằng tiếng Anh, Excuse me, which do you like best, got milk or cold milk? Thầy thích sữa nào nhất, sữa dê hay sữa bò? Thầy xin trả lời, cũng bằng tiếng Anh, got milk, of course. you like got milk? Yes, I do like. Thằng hưng phấn khích cũng là to, I like too. Phe thằng Thạch vỗ tay, la hét, cười nhìn về phía bọn thằng Ninh đang yếu siêu. Thầy sinh vô cùng ngạc nhiên vì không biết tại sao tụi học trò lại cười khi nghe mình nói là thích uống sữa dê. bất chợt, theo quán tính, thầy sinh liền mở cặp da, nhìn vào. Tụi nó lại càng cười hơn nữa. Thầy sinh có biệt hiệu là sinh sữa dê từ đấy. Giờ ra chơi, thằng Ninh vẫn cây cú vì thu cá. Nó gặp thằng Thạch ở hành lang. Ngày quầy bánh của chị Lan, mày có ngon, bây giờ tao với mày cá chương này. Vừa nhai bánh, thằng Thạch vừa hỏi, cá vụ gì? tôi chừng thua nửa ngàn. Tào cả với mày, làm sao để biết được là thầy Sinh có một hay mấy cái quần. Đó gần như là thắc mắc của tụi nó, khi thấy thầy lúc nào cũng mặc có một cái quần màu tím than nhạt. Ok Salem, rồi, mày chỉ cần nói cách mày làm để chứng minh thầy Sinh có một hay hai cái quần là tao thua mày năm cái bánh dừa bánh su để tụi bay chia nhau. Nhưng có chuyện tao hỏi thật, mày nói cho tao nghe được không? Chuyện gì? Làm sao mày biết thằng Hưng nói đúng, mà mày cá theo nó. Trời ơi, có gì khó đâu. Tao thấy nó len lén, lấy chai sữa ra uống. Có lần, giờ ra chơi, tao mở cặp nó, lấy chai sữa uống thử. Sữa gì không giống sữa bò, tành thấy mẹ, tao liền nhổ lại vào trong chai. Sau này, tao nghe nó nói, bà nó có quán bán lẩu dê, nên tao nghi là sữa dê. Suy luận toán học mà mày, nếu không là A, thì là B, nếu không bò, là dê thôi. Thằng Ninh bật cười, mày đúng là thằng lẩu cá. Bà tao nói, đời không láo cá, làm sao sống được? Láo gì thì láo, mày phải nói cho tao cách mày làm thế nào để biết được thầy sinh có mấy cái quần. Ngày mai, ngày mốt, có giờ thầy sinh phải không? Mai mốt đều có hết. Vậy, ngày mốt, tao cho mày biết. Nguéo tay nhen. Sau cái nguéo tay với thằng Ninh, thằng Thạch cảm thấy thua cái vụ cá này tới nơi. Làm cách nào để biết được thầy sinh có một hay hai cái quần mà thầy sinh không biết? Không lẽ hỏi thẳng từ thầy thì kỳ chết. Nó ôm câu hỏi cho đến giờ cơm mà nó vẫn ngồi trầm ngâm suy nghĩ làm cho bà nó phải thắc mắc. Cái thằng này, sao hôm nay im re vậy? Chị nó nhân cơ hội đổ dâu vào lửa. Chắc nó bị lạnh trứng vịt rồi Má nó bỗng nhìn vào váy áo của nó rồi càng nhăn. Rồi, áo lại dính mật nữa. Sao con không cẩn thận chút nào với thạch? suýt chút nữa, thằng thạch la lên. Eureka! Hình như nó nhớ chuyện ông Archimedes, ảo dính mực, ảo dính mực. Chiều hôm sau, trước khi vào lớp, thằng Thạch đợi thằng Dũng ở nhà xe để nhờ thằng này làm giúp nó một chuyện liên quan đến kế hoạch giữa nó và thằng Ninh. Sở dĩ nó nhờ thằng Dũng vì thằng này ngồi ở giấy đầu bàn của lớp. Đang chăm chú ngồi làm bài tập, thằng Dũng giơ tay lên. Teacher, teacher. Trong giờ học, tụi nó thường gọi thầy sinh là teacher. Nó dơ quyển sách Let's Learn English Ngõ ý muốn hỏi điều gì đó không hiểu trong quyển sách. Thầy sinh từ trên bàn giáo sư đi xuống, đến chỗ bàn thằng Dũng. Thằng này hỏi, Thưa thầy, động từ to be, mà sao lại còn am, is, are nữa thay? Thầy sinh đứng tự vào bàn, áp hẳn cái quần tay màu tím thang vào cạnh bàn của thằng Dũng để giải thích. Thầy sinh nói gì thì thằng Dũng chẳng có nghe, vì nó đang chú ý đến cái việc thầy sinh đang đóng dấu cái quần vào cạnh bàn của nó. Phía dưới dãy bàn cuối, Thằng Thạch cũng đang thòa lõ mắt dõi theo. Khi thấy thầy sinh đứng tựa vào bàn của thằng Dũng, thằng Thạch búng ngón tay nghe cái chóc. Giờ ra chơi, thằng Thạch gặp thằng Dũng hỏi, Được không? Mày thấy rõ không? Ngon lành. Tôi cháu huyết nghe mày. Nắm được thông tin, thằng Thạch tìm thằng Ninh. Ê, ngày mai tao sẽ cho mày biết kết quả. Bữa nay không được sao? Mày chưa học hóa học hả? Thí nghiệm phải chờ một thời gian mới có kết quả. Bộ mày làm thí nghiệm hóa học. Với cái quần của thầy hả? Ừ, bí mật. Mày làm thí nghiệm với chất gì vậy? Tô cháu huyết. Thằng Ninh bán tính, bán nghi. Thằng Thạch là thằng lão cá. Nó bày ra đủ thứ trò trong lớp. Cứ chờ đến ngày mai đi. Tụi nó, thằng Thạch, Ninh, Dũng, nóng lòng chờ đến ngày mai. Ngày mai, tụi nó, những thằng học lớp thứ 7 sẽ có lời giải đáp cho mấy đứa học các lớp đệ thức 5, 6, 8, 9. Những lớp đệ thức học Anh Văn là môn sinh ngữ chính được biết thầy sinh dạy Anh Văn có mấy cái quần. Đây là nỗi tâm lý hết sức là học trò, được biết những bí mật của thầy cô. Đối với bọn chúng, những đứa học sinh đệ thức vẫn còn mang tâm lý của những đứa học sinh tiểu học thích biết được những bí mật của thầy cô. Khác với các khán giả ham mộ cái lương vẫn muốn biết cuộc tình của Thanh Nga, thành Được, Úc Bạch Lan trên các báo. Khán giả biết chỉ để thỏa mãn trí tò mò để đi xem thành được diễn với Thanh Nga có mặn nồng hơn khi diễn chung với Úc Bạch Lan không để mà mỗi sáng khi ra chợ sẽ bình luận chờ hết ngày để tối đi xem hát tiếp Còn tuổi học sinh biết được bí mật của thầy cô để mà tôn tờ thêm những bí mật của những thần tượng của chúng Thầy cô đối với bọn chúng là những thần tượng Những điều thầy cô nói đều là chân lý Đôi khi cha mẹ của chúng chỉ được xếp vào hàng thứ hai sau thầy cô Tuổi thất bảy đã thành công trong việc khám phá ra thầy sinh ú sư dê, thì tụi nó sẽ tìm ra được bí mật, thầy sinh sữa dê có mấy cái quần. Chiều hôm đó, thằng Phạt, thằng Dũng đã giành đứng ngay hàng đầu trước cửa lớp, khi thầy sinh cầm cái cặp da vừa bước ngang chỗ tụi nó, sắp hàng để vào lớp thì hai thằng này liền khơm khơm cái lưng xuống để nhìn vào phần trên của cái quần. Thầy vừa đi vào lớp, thằng Phạt đứng ngay hàng đầu vẫn chưa chào, giơ hai ngón tay nháy cửng lên Hai cái quần tụi bé ơi. Thế là tụi nó chuyển cái tin ấy đi trong hàng. Hai, thầy có hai cái quần. Vậy mà tưởng thầy có cái quần bận hoài, tội nghiệp. Thằng Thạch bước vào lớp mà vẫn đưa hai ngón tay, rồi kế đến là thằng Dũng cũng đưa hai ngón tay. Thầy xin thấy vậy, hỏi vui. Hôm nay mấy trò phản chiến hả? Chú thích. Dân Hippie thường dơ hai ngón tay thành hình chữ V, ra dấu hiệu hòa bình. Hết chú thích hay phản đối giờ học, thưa thầy, thằng Ninh phản chiến cái quần thầy. Thầy Sinh ngơ ngác, phản chiến cái quần. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của thầy, tụi nó càng cười lớn hơn. Dời ra chơi, thằng Ninh dẫn thằng Thạch và thằng Dũng xuống quầy bánh của chị Lan. Chưa mua bánh vội, thằng Ninh truy vấn thằng Thạch. Làm sao mày biết thầy Sinh có hai cái quần? Có thể hơn hai cái, mày hỏi thằng Dũng á. Thằng Ninh ngó thằng Dũng, thằng này gật đầu. Thằng Thạch kêu tao thoa mực vô cảnh bàn để khi thầy đứng dựa vào sẽ dính vô quần. Nếu hôm nay thấy quần thầy dính mực thì thầy có một cái. Nếu không dính thì thầy có hai cái trôi lên. Thằng Ninh vẫn còn thắc mắc. Nhưng khi về nhà, vợ thầy giặt quần rồi thì làm sao mà biết? Thằng Thạch trả lời tỉnh khô. Tao kêu thằng Dũng lấy bút mực bích làm dấu. Mực này mà dính vô quần, áo thì giặt không ra. Thôi, mua bánh đi mày. Đúng như thằng Thạch nói. Vào giờ học Anh Văn tuần sau, thằng Ninh thấy cái quần màu tím than của thầy có dính vết mực viết bích. Cái quần màu tím than đang ở trước mặt nó, mặc dù đã cũ, nhưng không có vết mực viết bích nào như thằng Dũng đã kể với nó vào năm hai thằng học đệ thất. Đã hai năm qua, thầy sinh vẫn không thay đổi thói quen ăn mặc của mình. Nhờ vậy, thằng Mai nhận ra ngay thầy sinh. Nhưng cũng không cần phải nhìn đến cái quần. Giọng nói đó... Giọng nói đã hướng dẫn tui nó được từ tiếng Anh Red, Yellow, White Với cái dáng đi lững thững đó Không thể nào nó quên được Bây giờ làm sao đây Không thể nào bỏ thầy với đứa cháu sắp sinh đẻ Mà không rước cho được Khi mà không có chiếc xe nào chạy trên đoạn đường này nữa Nhưng điều này Lại trái với luật của thằng Lúi Nó ướm lời với thằng Lúi Lúi ơi, chở dùm bác này đi Tội nghiệp Thằng Lúi lườm nó Chở bà bầu xui lắm mày Lần này thôi Thấy tôi nghiệp quá. Không được. Phía trên vô lăng, hai tài xế bóp còi thúc giục Thằng Mai biết rằng, một mình nó không thể nào làm thằng lúi thay đổi ý kiến. Nó chạy lên phía trước, nói nhỏ vào lỗ tai hai tài xế. Nghe thằng Mai nói xong, hai tài xế gật gù. Mày nhớ nghe, ừ, lâu lâu cũng đế đức cho vợ con một chút. Vợ tao cũng sắp đẻ rồi. Thằng Mai mừng rơn vì nó biết tài xế đã đồng tình. Dẫu sao, tài xế cũng là người quyết định xe chạy hay không hai tài xế từ trên vô lăng quay xuống nói với thằng lúi: "ê cho người ta đi đi mày". Nhiều hành khách trên xe cũng lên tiếng: "thôi cho người ta đi đi tội nghiệp sợ không xe nào trước để bờ để bụi thì nguy hiểm lắm". Thằng lúi cứng cửa nhưng xui anh chịu nha. OK xà lính mà em. Thằng Mai mừng quấn khiêng hành lý của thầy Sinh và đứa con gái lên xe vừa ngồi xuống ghế thầy Sinh móc ra tờ giấy bạc hai đưa cho thằng Mai nó cầm tiền và lấy tiền trong túi trả lại cho thầy sinh 150 đồng. Nó chỉ lấy tiền đúng theo giá mua vé xe tại bến. Thầy sinh ngạc nhiên nói với nó, em có tính lộn không? Một mình tôi đi phải trả 50 đồng, mà tôi đi tới hai người lẫn. Nó tảng lơ, nhìn lên phía trước đầu xe, không trả lời. Thầy sinh tiếp tục hỏi, tôi thấy em quen quen, em có... Thầy sinh định hỏi, em có học ở trường Bê Trút Ký không? Nhưng thầy đã kịp thời ngừng lại, Vì thầy không nghĩ là một thằng bé đi làm lơ xe, lại được đi học và học ở trường Petruski. Có lẽ thầy đã gặp một đứa học sinh nào hào hào giống nó chăng? Thầy đã dạy bao nhiêu lứa học sinh rồi, làm sao nhớ cho hết? Riêng thằng Mai, nó muốn nói với thầy sinh, Thầy ơi, em đây, em là thằng Mai, học sinh của thầy đây, như nhân vật Canot trong một cái truyện nó đã đọc trong Tâm hồn cao thượng. Khi đã làm quan về thăm thầy cũ, đã nói Thưa thầy, em là Canot. Học trò cũ của thầy đây. Nhưng làm sao nó nói được khi lúc này nó chỉ là thằng lơ xe đò, trong cái nón kết đội sâm sụp và bộ quần áo dơ bẩn, bụi đời, không phải là đồng phục quần xanh áo trắng. Phải chi nó làm được như ông Canot hoặc nhỏ hơn, cỡ ông quận trưởng, hoặc tệ lắm là phường trưởng gì đó, nó sẽ kêu lên, thầy ơi, con đây, con là thằng Mai, học trò của thầy đây, nhờ thầy dạy bảo, nay con đã nên người thầy có nhớ có lần đã tha tội cho con không? Chứ không lẽ nó nói, thầy ơi, con là thằng Mai, thằng Lơ Xe là học trò cũ của thầy đây. Nghe sao được, chắc thầy bỏ xe mà nhảy xuống quá. Nó còn nhớ trong giờ học Anh Văn lớp đệ thức, thỉnh thoảng thầy có cho tụi nó nghe dĩ tiếng Anh theo bài học trong sách Lesland English. Giờ học đó là giờ sướng nhất của tụi nó vì tụi nó được ngồi ngay dĩa. Thầy xin đặt cái máy quay dĩa hướng xuống lớp học đặt cái dĩa hát thang vào máy. Sau đó, thầy đặt đầu kim lên dĩa rồi quay dây thiều. Chú thích, dây cốt, hết chú thích. Từ trong cái loa giống như chiếc kèn, tè loa ở đầu, tụi nó nghe vang ra giọng nói bằng tiếng Anh những câu từ mà tụi nó đã học trong sách. Thầy xin bắt tụi nó lặp lại theo giọng nói trong dĩa. Nhiều khi giữa chừng, giọng nói bỗng dưng chậm chậm và nhờ nhựa vì dây thiều hết tua. Thế là thầy xin, nếu đang ở phía cuối lớp học tóc chạy lên để tiếp tục quay giới thiệu. Sau này, thầy kêu thằng Việt lên ngồi gừng cái máy để làm công việc hết sức quan trọng là quay giới thiệu cho cái máy hát. Thằng này đau khổ vô cùng. Vì phải ngồi tách xa tụi bạn đang chơi caro ăn bánh. Vì phải quay giới thiệu mỏi cái tay, nhìn cái mặt nó chảy dài, thiểu não. Tay quay cái cơn máy hát dĩa chậm chậm, theo quán tính, thằng Mai thấy mắt cười. Đôi lúc, tụi nó thấy thằng Việt ngồi ngủ gà ngủ gật gật gù đến nỗi quên cả việc quay giới thiệu cho dĩ chạy. Trong khi tụi nó ngồi dưới này, ngoài thằng Hòa và một vài đứa học giỏi tiếng Anh là nghe hết sức tập trung. Còn tụi học trò trong lớp ngồi chơi là chính, chứ có nghe gì đâu. Làm sao mà nghe nổi khi cái giọng nói phát ra từ cái loa của cái máy quay dĩa cũ xì, nghe như người bị nghẹt mũi. Có lần, trong lúc thằng Việt thiều thiêu ngủ, còn thầy sinh đã đi lên phòng giáo sư. Nó rắn mắt, lén thay cái dĩa học tiếng Anh Bằng dĩa hát cải lương Lan và Điệp Rồi quay giới thiều cho máy chạy Từ chiếc loa rè rè vang lên tiếng hát vòng cổ của Hữu Phước Ai nức nở quỳ bên chánh điện Khi chuông chùa vừa điểm tiếng công phu Lan ơi Sao em nở cắt đứt dây chuông Mà thằng Việt vẫn ngồi ngủ gục ngon lành Một tay nó chống cầm Đầu gật lên gật xuống như tán thưởng Theo nhịp điệu của cải lương Lúc này tụi nó dường như Ngừng tất cả hoạt động chơi đùa để nhìn thằng Việt ngủ gục bên máy quay dĩa đang phát ra bài cái lương mùi mẫn mà cười âm. Thằng Mai cũng khoái giờ này lắm. Ngoài cái chuyện được ngồi chơi ra, nó còn được đi ra khỏi lớp, lên phòng học cụ để khiêng máy quay dĩa về lớp. Mỗi khi thầy xin hỏi, trò nào lên phòng học cụ mượn máy quay dĩa, là nó nhanh nhẫu dơ tay lên ngay. Thường thường thì nó đi với thằng Cường vì phải có hai đứa mới khiêng nổi cái máy quay dĩa. Trong giờ học, Với cái giấy mượn máy do thầy ký trong tay, được đi thông dong trong cái không khí tĩnh lặng của trường là một niềm hãnh diện ngầm của nó. Nó có thể đi ngang các lớp học, nhất là các lớp đàn anh, nhìn vào và nghe tiếng giảng của các giáo sư vang ra từ trong lớp. Vừa đi, nó vừa tưởng tượng sau này, nó sẽ ngồi học ở những lớp này, sẽ trở thành những lớp đàn anh, nhìn những thằng đệ thất mới vào với cặp mắt khinh khỉnh. Nó có thể được nhìn khuôn viên trường, cô tịch không một bóng người, có thể nhìn tượng cụ Trương Vĩnh Ký và đã nhất là nó không phải ngồi trong lớp. Nó muốn như vậy và nó biết nhiều đứa trong lớp nó cũng muốn như vậy. Được đi chơi trong giờ học, được ra ngoài vì học vụ trong khi mấy thằng bạn vẫn phải ngồi trong lớp không phải là điều thích thú hay sao? Đi lấy mấy quay dĩa với thằng Mai, thằng Cường lúc nào cũng chơi bài cái mấy hát cũ xì, thu cái dàn mấy quay dĩa của nhà nó mà anh chị thường dùng để nghe nhạc khi mở bùm. Nó luôn phàn nàn, không hiểu sao bố tao lại bắt tao thi vào trường này, trong khi anh chị tao lại được học trường Tây. Nghe anh tao nói, trường JJ Racial to hơn trường Petrus nhiều. Đi từ đầu trường đến cuối trường là mỏi cái chân. Thằng Mai thắc mắc hỏi, sao mày không thi vào Chu Văn An? Chu Văn An là dành cho học sinh người Bắc mày mà. Nó biểu môi, bố tao nói, học sinh trường Chu Văn An không có ai làm lớn. Muốn làm lớn phải học trường Petruski. Vậy là học trường Zay Zay chắc cũng không làm lớn được, nên ba mày mới không cho mày đi học. Thỉnh thoảng, thằng Mai mới nói với thằng này vài câu, chứ nó cũng chẳng khoái nói chuyện với thằng này cho lắm. Thằng Mai nghe thằng Cường đọc thoại về chuyện ba nó, quen biết ông trung tá này, ông dương biểu nọ. Những cái tên nghe lạ hoắc, lâu lâu, nó lây hãnh diện khoe, bố tới học chung với ông Nguyễn Cao Kỳ ngoài Bắc. Đến nỗi thằng Mai chán quá kêu lên, Vậy sao mày không ở ngoài Bắc luôn, đi vào đây làm cái gì? Thằng Mai nhỏ con, ốm yếu hơn thằng Cường. Thế mà mỗi khi đi mang máy quay dĩa về lớp, thằng này lại đụng đẩy việc khiên cái máy quay dĩa cho thằng Mai. Còn nó chỉ ôm có cái loa nhẹ tên. Nó cứ thảnh thời vừa đi vừa đọc thoại, còn thằng Mai thì khiên cái máy trong tư thế khom khom cà y cà ạch, vừa đi vừa thở. Thằng Cường chẳng khoái cái vụ đi khiên máy này, nhưng đây là cơ hội để nó cảm thấy oai. Nên nó đành phải chịu cực khổ ôm cái loa. Ở nhà đó, mọi việc đều có lính của bà nó lo hết. Anh chị nó chẳng mó tay vào việc gì trong nhà cả. Ngay cả đi học, nó cũng được lính của bà nó chở bằng xe zip tới trường. Bởi vậy, chuyện thằng Mai khiêng máy nặng hơn nó cũng là chuyện bình thường. Đáng lẽ, nó không cần phải ôm cái loa, nhưng đi về lớp tay không thì nó cũng thấy kỳ kỳ với chúng bạn. Thế rồi, trong một lần đang khiêng máy quay dĩa về lớp, thằng Mai đang đi. Bỗng dưng bước xuống bậc tam cấp thì bị hụt chân. Nó cố hết sức giữ thăng bằng để không phải làm rơi cái máy quay dĩa xuống đất. Nhưng cái dĩa tiếng Anh bằng đá rơi xuống đất bể thành mấy mảnh. Thằng Mai mặt xanh lè, không còn giọt máu, nhìn thằng Cường cầu cứu. Thằng này bình thản nói, tại mày chứ không phải tao à nha. Chết tao rồi Cường ơi, chắc tao bị đuổi học quá. Thằng Mai nói như muốn khóc. Tại sao mày đi mà mày không cẩn thận? Tao cẩn thận chứ, Nhưng tao bị hụt chân ngay tại bậc tam cấp. Thế thì mày cứ nói như thế với thầy. Tao sợ, sợ bị đuổi học vì tội phá học cụ. Chắc đền tiền cái dĩa là xong chứ gì. Nhưng tao làm gì có tiền. Thì bảo bố mẹ mày cho. Không lẽ ông bà không cho tiền sao? Thằng Mai định nói cho thằng Cường hiểu hoàn cảnh của gia đình nó cho thằng này nghe. Nhưng nghĩ sao nó lại im lặng. Nó tự hỏi cái dĩa có đắt tiền không? Nếu đắt tiền, làm sao nó mua nổi? Bà nó vừa chết, một mình má nó phải gánh hết cả gia đình. Anh nó mới vừa tìm được việc phụ hồ nhưng chẳng có bao nhiêu tiền. Lo cho nó đi học như vậy là má nó đã gắng hết sức rồi. May mà nó thi đậu, nếu không thằng Mai khi vào lớp đã thừa thật với thầy sinh chuyện nó làm bể cái đĩa học tiếng Anh. Thầy sinh im lặng, ngẫm nghĩ, thằng Mai đứng khoanh tay run sợ, bị kỷ luật, bị cấm túc là còn nhẹ. Chứ chuyện ra hội đồng kỷ luật của nhà trường là cái chắc. Suy nghĩ một hồi, thầy sinh ngó xuống lớp, lên tiếng hỏi. Trò nào đi học bằng xe gắn máy? Tụi học trò trong lớp ngạc nhiên vì câu hỏi của thầy chẳng thấy liên quan gì đến việc thầy xử trí ra sao với cái tội của thằng Mai. Thằng thuật dơ tay. Thầy sinh viết gì đó vào một tờ giấy và gọi nó lên bàn giáo sư, căng dặn. Trò lấy xe đến nhà thầy gấp, đưa thư này cho cô, còn tờ giấy này? đưa cho thầy giám thị khi ra khỏi cổng. Thằng Thuật khoái quá, hí hửng đi nhanh ra khỏi lớp. Trong giờ học, được xách xe đi ra khỏi trường, nhong nhong, có sự vụ lệnh của thầy đàng hoàng, thì sướng còn gì bằng. Sau khi bảo thằng Mai trở về bàn học, thầy xin bắt học sinh lấy tập ra làm bài tập trong lớp, thầy cho giờ nghe dĩa. Tuổi nó thở dài, đang chuẩn bị để được chơi, bây giờ phải làm bài tập, thì thằng nào lại không buồn. Thằng thạch nhìn theo dáng thằng Thuật đang đi ra khỏi cửa lớp, Với dáng điệu hiên ngang mà tức trong lòng Còn thằng Dũng thì hỏi thăm thằng Mai Về tai nạn vừa mới xảy ra Nghe xong chuyện thằng Dũng an ủi Chắc không sao đâu Nãy giờ có thấy thầy sinh nói gì đâu Chắc qua rồi quá Nhưng lấy cái dĩa đâu ra mà đền cho trường Đi ra chợ dĩa hát xô kiếm Hay là đi kiếm ở mấy nhà sách Nhưng nghe thằng Cường nói Dĩa hát mắc lắm Mày đừng nghe lời thằng Cường mong Nó sinh ra ở kho đạn mà Nó nổ tới trời luôn tào đâu có đủ tiền mua. Kêu tụi trong lớp đóng góp như đóng tiền cứu trợ xã hội vậy. Đứa nằm cắt, đứa một đồng thì cũng đủ, mày yên tâm. Có gì tụi tao bàn với thằng tuấn trưởng lớp xin thầy cho mày. Được thằng Dũng nói những lời động viên, chia sẻ thằng Mai cũng thấy an tâm. Trong thăm tâm nó, chỉ mong được đền bù lỗi lầm bằng đi cấm túc. Nó cầu trời cho tai qua nạn khỏi. Nó sẽ xin tiền má nó để mua nải chuối cúng. Khi tụi nó làm bài gần xong, Thì thằng Thuật học tóc đi vào. Trên tay nó là một cái dĩa hát. Bên ngoài được bọc bằng một tờ giấy nhật trình. Thầy xin cầm lấy cái dĩa, nhìn xuống lớp, kêu. Cho việc. Thằng Việt biết là giờ quay dĩa của nó đã đến, nên bước lên. Té ra hồi nãy, thầy xin đã kêu thằng Thuật về nhà thầy lấy cái dĩa. Biết được đến giờ vừa nghe dĩa, vừa chơi, nên tụi nó vỗ tay hoan hô Thầy xin ngạc nhiên, vì không hiểu tại sao học sinh lại khoái giờ học này quá trời. như vậy Phương pháp dạy của thầy đã đúng. Học sinh ngữ không phải học từ, mà là cần phải học nghe trước cho nó nhập tâm. Không phải là đứa con nít, từ nhỏ nó đã nghe rồi nó bắt trước nói. Nói trực nhưng nhiều lần trực, nó sẽ nói trúng một cách tự nhiên, rồi sau đó mới đến học chữ. Giữa thầy và các đồng nghiệp vẫn còn đang tranh cãi về phương pháp dạy này. Thầy suy nghĩ, Bên hội Việt Mỹ đã dạy theo cách này lâu rồi, bởi vậy học trò Việt Mỹ nghe nói đều giỏi hơn học sinh Việt. Vì nhà trường Việt, Chỉ chú trọng việc dạy ngữ vựng và văn phạm Khi hết giờ học Thầy kêu thằng Khải và thằng Tuấn Mang mấy que dĩa cùng cái dĩa của thầy Trả cho phòng học cũ. Giờ ra chơi là giờ của thằng thuật nổ Về việc nó được đến nhà của thầy lấy dĩa Được biết nhà thầy Là vinh dự ghê lắm Vì theo ý nghĩ của tụi nó Được biết nhà thầy cô là đã được biết gần hết bí mật của họ Nhà thầy đẹp Sang trọng lắm nghe. Trong cư xá Trường Quang Diệu Trời ơi tôi biết Ai lấy cái dĩa đưa cho tao không? Ai? Vợ thầy hả? Cổ đẹp không? Con gái của thầy Đẹp không? Quá đẹp luôn Con gái thầy nói gì với mày? Con gái thầy nói với tao Em giữ dĩa cẩn thận nha Bà quý mấy cái dĩa này lắm Có lần chị làm bể Bị bà đánh đòn Vậy tụi tao cứ tưởng con gái thầy còn nhỏ Thằng Dũng chen vào Ê! Trưởng ban xã hội Thằng tỉnh kẹo ngó thằng Dũng Gì mày? Tụi mình đóng góp cứu trợ đi Cứu trợ ai? Đâu có thiên tai lũ lụp gì đâu. Cứu trợ xã hội cho thằng Mai mua cái dĩa để trả cho trường. Chứ không lẽ lấy cái dĩa của thầy? Trưởng ban xã hội mà không chịu làm việc cho xã hội, sang năm tao không bầu mày nữa đâu. Thằng Thịnh gật đầu. Ừ hén, tao quên. Thì trưởng ban báo chí phải viết báo chứ. Rồi xã hội mới biết mà làm chứ. Rồi mỗi đứa năm cắt một đồng gì đó. Tao đóng năm cắt. Trưởng ban phải một đồng với mày. Thằng Thuật nhăn mặt. Ừ thì một đồng, làm trưởng bàn lỗ thật. Những ký ức của lớp đệ thất với thầy sinh như cuộn phim chiếu chậm mà nhiều khi đã vụt qua nhanh trong ký ức tuổi thơ. Nhưng khi gặp lại một gương mặt thương yêu kính trọng, cuộn phim ấy như có được ngọn đèn chiếu và bắt đầu quay. Nhiều lần nó định bắt chuyện với thầy sinh, nhưng không hiểu sao nó lại im lặng. Không nên để thầy gặp nó trong cảnh ngỡ ngàng này. Xe về tới bến, trời đã tối hù. Suốt chuyến đi không có chuyện gì xui xẻo xảy ra, làm thằng Mai rất mừng, vì thằng Lúi chẳng nói với nó tiếng nào. Lỡ có chuyện gì làm chậm chuyến đi, hoặc gặp lính địa phương quân, nghĩa quân, chú thích. Hai loại lính thuộc lực lượng địa phương trong chế độ cũ hết chú thích, chừng lại xin tiền, thì nó sẽ khốn khổ với thằng Lúi. Khi xuống xe, thầy sinh còn nhìn lại và nói, cảm ơn em. Nó trả lời theo quán tính từ lúc học năm đệ thức, dạ, chào thầy về. Thầy sinh khựng lại nhìn nó, nhíu mày có vẻ suy nghĩ. Thầy định nói gì đó, nhưng cô con gái đã níu tay thầy leo lên chiếc xe xích lô máy đã chờ sẵn, còn thằng Mai thì đang đi lại phía anh hai tài xế. Thằng Mai móc túi, đưa cho anh hai tài xế hai chục như đã hứa, khi đề nghị anh ủng hộ nó trong việc cho thầy sinh và đứa cháu gái đi xe. Thằng Lúi, mặt chụ ụ, hất hàm hỏi nó, Mày lấy tiền xe hai cha con đó bao nhiêu? Năm chục thì có mày tại sao mày lấy rẻ vậy? thì chứ sao không? tao nói láo là tao bị xe nhà binh mười bánh cán chết ông ấy là thầy tao thằng lúi chửi thầy đờ mờ sao mày chửi tao? thì coi như tao không lấy tiền chuyến đi xe này để bù cho mày đờ mờ cái con cờ ai thèm lấy tiền của mày? tại sao hồi nãy mày không nói ổng là thầy của mày thầy của mày cũng là thầy của tao ê anh tài trả lại tiền cho nó đi Thằng Lúi đối với nó rất tốt. Trong ba tháng hè chờ nhập trường năm đợi ngủ, nó đi được bảy chuyến và kiếm cũng được gần hai trăm đồng. Chưa bao giờ nó có số tiền lớn như vậy. Khi đi chuyến cuối cùng, thằng Lúi nói với thằng Mai, Thôi, mày làm kỳ này thôi. Cái tạng của mày không làm lơ xe như tao được. Không có tao, tụi nó ăn hiếp mày chết. Kiếm được tiền, thằng Mai ham quá. Nó không còn nghĩ đến việc trở lại trường đi học nữa, vì không biết bao giờ nó mới kiếm được tiền nhiều như thế này. Mới đi ba tháng, đã kiếm được 200 đồng, một số tiền không nhỏ đối với nó. Đi làm phụ lơ một thời gian, nó sẽ làm lơ chính như thằng lúi, tiền trong túi rủng rỉnh, lúc nào cũng có thể ăn cơm sườn, hủ tiếu mì, uống cà phê sữa đá, thỉnh thoảng còn uống bia nữa. Còn đi học, thì bao giờ nó mới đậu túi tài? Bao giờ nó mới có tiền riêng để bỏ túi? Bao giờ nó mới có tiền ăn uống thật ngon? Nếu như còn phải đi học, Phải chia nhà nó như nhà thằng Thạch và một số thằng khác trong lớp thì nó sẽ yên tâm học hành. Chuyện học là loại hàng hóa xa xỉ không dành cho những thằng như nó. Mày cho tao làm phụ lơ cho mày luôn được không? Thằng Lúi thò lõ mắt nhìn thằng Mai. Mày nói chuyện ngu như con cờ. Đi học mới có tương lai. Mày tưởng đi làm lơ xe kiếm được nhiều tiền là ngon hơn đi học hả? Đi học là có chữ, có nghĩa. Không thằng nào dám khinh mày. Có tiền nhờ đi làm lơ xe như tao cũng bị người ta khinh, tương lai đéo biết ra sao, quân trường hay quân lao, xanh cỏ hay đỏ ngược, tao đéo biết, đờm mờ, nhiều khi đời buồn chán bỏ mẹ, kiếp lơ xe có gì mà ham con, gia đình tụi mình ở dưới đáy xã hội, sợ luôn cả thằng cha liên gia trưởng, đờm mờ, tao đi lính về quan lù đạn cho chết mẹ thằng liên gia trưởng, khấm trưởng, nó ức hiếp gia đình tao, còn mày, mày may mắn được đi học thì còn có cơ hội. Mày là thằng chữ nghĩa thôi. Mày đang có chữ có nghĩa, phải ráng học, đừng đi theo tao nữa. Không có chỗ cho mày đâu. Tao kiếm được thằng đệ tử khác rồi. Thằng này dám đâm người ta, mày dám đâm không? Nó phẫn uất, nói một tràng dài, nói sùi cả bọt mép. Nó nói như lúc nó say rượu, mặc dù hiện giờ nó chưa có giọt rượu nào trong người cả. Nói xong, nó quay lưng bỏ đi, thằng Mai đau lắm, nhưng nó cũng biết thằng Lúi còn đau hơn nó. Sau này, gần giữa năm để ngủ, nó nghe tin thằng Lúi bị bắt đi lính, rồi đến bây giờ, nó chẳng nghe được tung tích của thằng này.